20 một nhân thanh trừng mắt nhìn hắn một cái không nói gì ông quay lại hỏi viên thừa chí người đã hứa truyền thụ công phu cho người ta thì phải dạy dỗ cho đàng hoàng ngươi dạy cái gì viên thừa chí đỏ mặt lên đáp à, đệ tử chưa được sư phụ đồng ý không dám đem võ công bản môn dài cho người khác Để truyền cho y bộ độc tí đạo Pháp ừ, Đó là một môn tạp học mà đệ tử du ý học được Một nhân can nói Tạp học của người hơi bị nhiều rồi đó Giờ rồi nó thấy người đối chiêu với nhị sư ca Hình như người đã dùng thân thành bất biến của một toàn đạo trưởng Có một vị kỳ hữu kế bên trợ giúp Nhị sư ca hiển nhiên không làm gì được ngươi rồi Nói xong Ông cười ha hả. Một tăng đạo nhân điểm cười hỏi. <cười> thừa chí, người dám nói dối trước mặt sư phụ hay không? Nhưng thừa chí đáp. Ờ, đệ tử không dám. Một tăng đạo nhân lại nói. Được, vậy ta hỏi ngươi. Từ khi rời khỏi hòa sơn, ta có dạy võ công cho ngươi hay không? Nghe cho kỹ, ta có dạy võ công cho ngươi hay không? Vì thừa chí bây giờ mới hiểu Một tan đạo nhân nhờ thanh thanh truyền thụ Vì sợ sư phụ và nhị sư ca trách mốc Vì đạo trưởng này linh mẫn Lắm mưu nhiều trí Hình như đoán trước được toàn bộ sự việc rồi Chàng bèn đáp Trên núi qua Sơn Đạo trưởng đã truyền cho đệ tử không ít công phu Đệ tử cảm kích không bao giờ hết Từ lúc xuống núi qua Sơn Đạo trưởng chưa đích thân dạy cho đệ tử gió công Lần này gặp mặt chỉ mới chơi dài gián cờ thôi Chàng bỉ thầm tuy câu này không phải là nói dối Nhưng hàm ý vẫn là dối trá Ít trà cũng có chỗ gian xảo Nhưng bây giờ nói rõ Thì nhị sư ca chắc chắn sẽ trách đạo trưởng Đợi lát nữa nhị sư ca rời khỏi đây Ta phải kể lại rõ tình hình cho sư phụ biết Một tăng đạo nhân mỉm cười Nói à, Vậy là đúng rồi người tiếp tục luyện chiêu với sư ca đi tất cả võ công trước đây ta từng dạy một chiêu ngươi cũng không được dùng diên thừa chiến nói nhị sư ca biệt hiệu là thần quyền vô địch quả nhiên danh bất hư truyền đệ tử đã chống đỡ không nổi chỉ còn biết tránh né đang định nhận thua xin nhị sư ca dừng tay không ngờ nhị sư ca đã nhìn thấy sư phụ lúc đệ tử đối chiêu thật không đủ khả năng lo liệu đến những việc xung quanh một nhân thanh mỉm cười bảo được rồi được rồi đạo trưởng đã bảo các người luyện chiêu á thì cứ luyện xấu hổ một tí đã sao viên thừa chí không còn cách nào thoái thác bèn đi đến trước mặt quy tân thụ chắp tay nói xin vị sư ca chỉ giáo quy tân thụ chắp tay đáp không cần khách sao y quay lại bẩm với một nhân thanh chúng còn có sai sót gì Xin sư phụ chỉ điểm thêm Hai người lại bắt đầu tỉ thí Trận đấu này khá hẳn vừa rồi Trước mặt một tăng đạo nhân Sư phụ, đại sư Huynh Cùng bọn đồ đệ Quy thần thủ quyết không chịu mất mặt Lúc y tấn công Thì nhanh mạnh như sống chớp, Lúc thủ thế thì vững chắc như núi cao Thần thủ danh gia Quả nhiên cao diệu. Duyên thời chí cũng có công có thủ Dùng toàn tuyệt kỹ của sư môn trong vòng một trăm chiêu, quyền pháp hai người hoàn toàn không sơ suất chút nào. một nhân thanh và một tăng đạo nhân đứng bên cùng nhúc nhou mỉm cười. một tăng nói: đúng là trong cửa danh sư ít có cao đồ. dưới tài tướng mạnh không có quấn hàng. xem hai vị thì đồ, lão đạo này phải ghen đến đỏ mắt lên, hối hận năm xưa sao không dạy dỗ mấy đứa đồ để cho ta quạt mới nói có như thế hai đối thủ đã qua lại thêm mấy chục chiêu quy tân thụ đánh mãi vẫn không hạ được đối phương nên dần dần gia tăng trình lực thế công dũng mãnh hơn nhưng thời chiến thấy tỷ thí đã lâu có nước mình nên nhường nhịn nhưng chiêu nào của quy tân thụ cũng vô cùng lợi hại nếu không ra sức đón đỡ thì lập tức trọng thương ngay chàng muốn nhường sư huynh một chiêu thật là vô cùng khó cầm cự một lát nữa chàng bỗng nghĩ vừa rồi sư phụ có ý trách mình tham lam thích nghiên cứu tạp học phái khác không tán đồng lắm lúc nãy mình sử dụng hoàn toàn quyền pháp bản môn sau mấy trăm chiều phải ở thế hạ phong đến khi dùng công phu của một ta đạo trưởng và kim xà lan quân thì hơi thắng thế bây giờ nếu mình chỉ thi triển võ công bản môn mà chịu thua há chẳng phải nói võ công phái khác giỏi hơn võ công phái mình Bây giờ mình phải dùng vỏ công phái khác để thu huynh ấy. Đạo trưởng đã không cho phép mình dùng vỏ công của ông ấy. Vậy thì mình thí trí vỏ công của kim xà lan quân vậy? Chàng lập tức thay đổi đấu pháp, sử dụng bộ kim xà chế hạt quyền. Quy tân thụ thấy chiêu đỡ dược, cái công vẫn không chậm trễ. Viên cờ chí đột nhiên xuất liền bốn quái dược, y mới hơi kinh hãi. Thu quyền về cản trở. Viên cờ chí... Hít được một hơi chân khí liền dẫn khí sẵn sàng sau lưng Quy Tân Thụ thấy sau lưng sư đệ có chỗ sơ xuất Lập tức tấn công ngay theo phản xạ của người học võ Y không kịp suy nghĩ sâu hơn Phát trưởng đánh trúng vào giữa lưng đối thủ Viên Thừa Chí đã chuẩn bị sẵn Giọt người tới trước Loạn chọn bốn năm bước rồi quay lại nói Tiểu đệ thua rồi Quy Tân Thụ vừa phóng trưởng Đã húi hận ngay Sợ sư đệ bị trọng thương nên vội chạy tới đỡ. Theo viên thừa chí không sao, y vừa kinh ngạc vừa nổi dạ nghi ngờ. thì ra viên thừa chí đã dẫn khí thủ sẵn sau lưng, thừa thế phóng lên phía trước để tiêu giảm dưỡng lực của đối phương. lại được cái áo kim ti có một tăng đạo nhân tặng cho bảo hộ. tuy trên lưng chàng hơi đau nhưng chưa bị nội thương. khi viên thừa chí quay người lại, mọi người đều thấy lưng áo chàng rách bươm Một cơn gió thổi qua Những mảnh giả dụng bay phất phơ như đàn bướm Thanh thanh vô cùng lo lắng Vội chạy tới hỏi Có sao không Duyên thừa chí đáp Thanh đệ yên tâm Một nhân thanh bảo Quy Tân Thụ Công phù của người Đúng là có tiến bộ nhưng chiêu này hơi ác Người có biết không Quy Tân Thụ đáp Dân, võ công duyên thừa đệ rất giỏi Đệ tử cũng phải thác phục một nhân thanh lại nói công lực của bản môn của sư đệ không tính thuật bằng ngươi còn em rất xa ông dừng một lát rồi nói tiếp trước đây ta từng nghe nói vợ chồng ngươi chiêu chủ đồ đệ bên ngoài tài tiếng rất nhiều ta vẫn nghĩ vợ ngươi không hiểu đạo lý chứ ngươi thì chưa phải loại người như vậy nhưng vừa rồi thấy người đối phó với sự đệ của mình đó thiệt <cười> quy tân thụ cúi đầu xuống y nói đệ tử biết lỗi rồi mộc tam vội lên tiếng tỷ võ chiếc chiêu Là tài chẳng ai dung tình được cửa chí lại không bị thương lão già kia còn nói gì nữa nghe vậy một nhân thanh mới im không nói tiếp phu phụ quy tân thụ thành danh đã lâu hiện nay rõ ràng là lãnh tụ võ lâm giang nam lần này bị sư phụ trách mắng trước mặt đông người như vậy vì sư ân sâu nặng nên họ không dám trách cứ sư phụ bèn đem mối hận trút qua diên thừa chí quy tân thủ cũng biết sư đệ có ý nhường nhịn nhưng bị sư phụ trách mắng nên y không nghĩ đến hảo ý đó nữa một nhân thanh lên tiếng mùa thu năm nay sắp nhiều sức cử sự các người hãy tiểu tập môn hạ Lập tức ra tay liệt lạc với gió lâm hào triệt vàng nam Khi quân khởi nghĩa của sấm dường Tiến về hướng nam Mình lập tức phất cờ hưởng ứng Phu phụ Quy Tân Thụ Lên tiếng dân dạ Một nhân thanh nhìn sang Quy Tân Thụ sắc mặt ra vẻ từ hòa Ông dịu dàng nói Tân Thụ Ngươi đừng nghĩ ta thương Tiểu sư đệ hơn Tuy rằng Tuổi người không còn nhỏ Nhưng trong lòng ta thì Ngươi vẫn là một tên tiểu đồ đệ Chẳng khác gì năm xưa Mới lên núi qua Sơn Quy tân thủ cúi đầu xuống Trong lòng cảm thấy ấm áp nghe Y nói Đệ tử quý không nghĩ đến chuyện Sư phụ thiên ái sư đệ một dân thanh lại nói tính tình của ngươi xưa nay thẳng thắng Ba mươi năm nay người chuyên tâm luyện võ Những việc bên ngoài càng ít suy nghĩ tới Nhưng việc trong thiên hạ Không chỉ dựa vào võ công cao cường mà lo liệu được Khi gặp đại sự Phải suy nghĩ tiền nhân hậu quả Tuyệt đối không được dễ dàng tính lời người khác Quỳ tân thủ nói Dạ Đệ tử sẽ cố ghi nhớ những điều sư phụ chỉ dạy Một nhân thanh quay sang Bảo viên thừa chí Người và người bạn nhỏ này Hãy đi bắt kinh thám thức động tính của triều đình Nhưng tuyệt đối, không được dạch cỏ động rắn, lập kính động người khác. Cũng không được hại mã hoàng đế, và các đại thần trong triều. nếu tham thính được thêm tức gì quan trọng, hãy tới thiểm tề để báo tin. Vì vị chí, dân dạ, một nhân tâm lại nói. Tối nay, ta còn phải đi gặp minh chủ thất thập nhị đảo trình khởi dân, và thập lực đại sư ở thành lương tự, nghe nói thập lịch đại sư và nhận được pháp chỉ của trụ trì thanh lương tự ngũ đại sư phải đi tiếp nhận chức trụ trì thanh lương hạ viện tỉnh hà nam một là ta đến chúc mừng hai là muốn thương lượng cùng ông ấy một số việc về võ lâm tỉnh hà nam đạo huynh còn đạo huynh đi đâu một căn đạo nhân đáp hai, các vị là trung thần nghệ sĩ việt nước việt dân Suốt ngày bẩn rộn như ngựa không ngừng gió. Còn láo đảo này giống như giả hạt ngàn dân. Ừ, ta muốn làm chậm trễ tiểu đồ đây của ông mấy ngày có được không? Một nhân thanh mỉm cười đáp. Dù sao, nó cũng đã hứa dạy người ta gió công. Phải ở lại Nam Kinh mấy ngày. Ông cứ ở lại mà chơi với nó mấy gián cờ. Còn bao nhiêu bản lĩnh về kỳ đạo về gió công á thì tiện thể đem ra dạy nó một thể cho rồi một tang đạo nhân bỗng dưng ủ rũ ảm đạm nói, hê hey, sao mấy dáng cờ này á không biết sau này á còn được chơi nữa hay không một nhân thanh ngơ ngác hỏi sao đạo huynh lại nói như vậy trước mắt cái dân chúng còn bị vùi trong dầu sôi lửa bỏng đại sự chỉ vài tháng nữa là có thể thành công sau này bốn phương yên ổn thiên hạ thái bình Bá tính an cứ lạc nghiệp Chúng ta không có việc để làm Đừng nói là thời chí Ngay cả ta cũng có thể chơi cờ với đảo huynh hàng ngày mà Một tan lắc đầu nói Chưa chắc, chưa chắc Biến cũ vừa xong việc mới lại phát sinh Ở trong bàn cờ còn có cờ trắng cờ đen thì dạng kiếp tuần hoàng không bao giờ tận Một nhân thanh cười rộ lên nói <cười> Nhiều ngày không gặp Đạo huynh ngộ đạo càng cao thâm Quyền cơ đó Thì bón phàm tụ chúng ta Không sao hiểu nổi Ông vừa cười ha hả Vừa chắp tay từ biệt Hoàng chân và thôi thu sương đi theo Còn ông quân đưa tay ra hiệu Muốn đi cùng thừa chí Một nhân thanh mỉm cười nói, Người nhớ người bạn nhỏ Thì cứ đi theo nó Ông cầm cả mừng Chạy qua ôm nhìn thừa chí lên Tung chàng lên cao Đợi chàng rơi xuống rồi Đưa tay đón lấy Đó là một trò đùa quen thuộc của hai người Khi ở Hoa Sơn Bây giờ thừa chí đã lớn Thân hình to nặng Nhưng ông cầm thần lực kinh người Vẫn có thể ném chặn lên rất cao Thanh thanh quảng sợ nhảy trồm lên Dưới ánh trăng nhìn rõ Gương mặt viên thừa chí đều vẻ hân hoan. Mới biết ông cầm hoàn toàn không có ác ý Sau đó ông cầm mở cái bọc trên lưng Lấy ra một thanh kiếm Giao cho viên thừa chí Đó chính là cây kiếm kim xà Thì ra lần trước y từng theo diên thừa chí vào yeah. sơn động cắm cả thanh kim xà kiếm về chỗ cũ lần này rời núi nghe một nhân thanh nói là đi gặp diên thừa chí thì y nghĩ trên núi không còn ai không khéo thanh bảo kiếm này sẽ bị trộm mất đi y bèn chui vào trong động rút thanh kiếm ra giấu vào trong bọc ngay cả một nhân thanh cũng không biết diên thừa chí nghĩ thầm thanh kiếm này là di vật của phụ thân tham đệ mình tạm thời cất giữ sau này mình sẽ tùy kiếm xà kiếm pháp cho nàng, rồi đã kiếm luôn một thể. Thanh Thanh cầm thanh kiếm lên ngắm nghĩa, nghĩ đến phụ thân cùng mẫu thân, trong lòng rầu rĩ không sao tả xiết. Nhưng cờ chí cùng sư phụ với gặp mặt đã chia tay, lưu luyến không nỡ rời xa. Một nhân thanh mỉm cười nói: người giỏi lắm, ta rất mừng, không ổn một phen dạy dỗ. Ông vớt tay áo bào một cái. Quất vật trong bóng tối Phu phụ quy tân thụ chắp tay tiễn đưa đợi sư phụ cùng đại sư huynh rời khỏi họ chắp tay hướng về một tăng đạo nhân khom lưng xá lại không nói tiếng nào ôm con dẫn ba đồ đệ đi ngay một tăng đạo nhân bảo viên thừa chí trong lòng họ đã hận ngươi rồi đó câu khu hai người này khá lợi hại sau này gặp phải cẩn thận một chút viên thừa chí gật đầu dân dạ trang này phải đắc tội như vậy sư huynh trong lòng chàng rất buồn về tới nhà họ tiêu chàng lăn ra giường ngủ nghe sáng hôm sau chàng vừa thức dậy thanh thanh đã vừa kêu réo om sòn vừa bước vào nặng bưng một cái hộp gỗ mỉm cười hỏi huynh đáng thử đi đây là cái gì diên thừa chí không hào hứng chút nào hỏi có khác đến tìm phải không thanh thanh mở nắp hộp ra cười tươi như hoa nở trong hợp là một tấm thiếp đỏ rất lớn, viết ngu đệ mẫn tử hoa bái. Nàng dở tấm thiệp lên, bên dưới là một quyển khế ước nhà, một tờ giấy được kê đồ đạc. Thế là mẫn tử hoa tôn trọng lời hứa, đem tặng căn nhà đó. Nhưng Từ chí cảm thấy ái náy, liền khoát trường bào qua đó để đa tạ. Nào ngờ, người nhà họ Mẫn đã đi hết, chỉ để lại hai gia nhân đang quét dọn khắp nơi. Diện Từ chí hỏi, Họ nói là Mẫn nhị gia đã dẫn gia quyến Và bằng hữu rời khỏi đó Từ sáng sớm Đi đâu thì không biết Duyên thừa chí cùng thanh thanh Lấy tấm di độ của kim xà lan quân ra Đối chiếu với căn nhà này Phòng ấp và hành lang Có chút ít thay đổi Nhưng kiến trúc cơ bản thì rất phù hợp Hai người mừng rỡ Biết tòa nhà quỷ quốc công tứ đệ này Đúng là nơi bản đồ đã chỉ Theo ký hiệu ghi trên bản đồ Mà tìm kiếm thì ra nơi chứa kho báu là một gian nhà chất củi ở phía sau vườn hoa. chiều hôm đó, tiêu uyển nhi sai người qua giúp đỡ quét dọn bố trí. nàng gửi cả hai cô tỳ nữ đến phục thị thanh thanh. ngoài ra đầu bếp, gác cửa, làm giường, má phu, tất cả đều đầy đủ. hồng thắng hải được viên thừa chí phong làm tổng quản. dân thừa chí nói: tiêu cô nương tuổi tác còn trẻ như vậy, ờ, thế mà suy nghĩ rất chu đáo. thanh thanh dẫu môi ra cười. Rồi nói uhm, Nếu mà cô ấy đích thân đến đây chủ trì nội trợ Thì lại càng vô cùng chu đáo ha Lúc đó thì muội <cười> Mặt nàng bỗng đỏ ứng lên Nửa câu sau không nói tiếp được diện từ chí ngẩn ra một chút Rồi hiểu ý Nghĩ bụng Cô này cái gì cũng được Chỉ có cái tính hay gan là hơi dở Chàng mỉm cười Không nói gì Cành hai đêm đó viên thừa chí gọi ông câm dậy hai người dọn hết củi rơm trong kho củi ra lấy cuốc xẻng đào xới nền nhà thành thành cầm kiếm đứng canh giữ phía ngoài đào hơn nửa giờ bỗng nghe một tiếng toang cuốc sắt đụng phải đá quét dọn hết đất cát bên trên thì lộ ra một viên đá lớn hai người hợp sức nhấc viên đá đó lên bên dưới là một hang động lớn Thanh Thanh nghe thấy tiếng hô mừng rỡ Rồi chạy vào xem viên thừa chí nói đúng là ở đây rồi chàng nuốt hai bó rơm ném vào trong động đợi uế khí bay hết mới đưa tay ra hiệu bảo ông cơm canh giữ bên ngoài rồi cùng thanh thanh men theo bậc thang bằng đá đi xuống bên dưới có mười chiếc rương sắt lớn xếp thành một dãy mười chiếc rương này đều khóa bằng những ổ khóa lớn nhưng tìm mãi cũng không thấy chìa khóa đâu Duyên Thừa Chí lấy đồ hình ra xem tỉ mỉ thì ở góc trái Có vẽ một con rồng nhỏ Chàng đẩy ra một ý bèn cầm cuốc theo phương hướng đó đào xuống Đào chẳng bao lâu Thì thấy một cái hộp sắt Cái hộp này không khóa viên Thừa Chí nhớ đến độc tiễn Trong cái hộp mà Kim xà Lan Quân giấu bí kíp giả bèn dùng dây buộc chặt Vào nắp hộp sắt Đứng xa xa mà nắm dây giật nắp ra Hồi lâu không thấy gì Chàng mới đưa đuốc tới xem trong hộp có hai tờ giấy và một xâu chìa khóa chàng cầm lên đọc thấy trong một tờ giấy có viết hoàng thúc của trẫm làm phản đại thần đầu hàng hết chỉ có ngụy quốc công từ quy tổ xưng với bậc công thần dựng nước trung nghĩa đáng khen gấp rút không kịp mang theo trọng bảo gửi lại trong nội phủ ngụy công giữ giúp trẫm sau này quan phục tông miếu xả tác sẽ lấy làm kinh phí Tháng 6 canh thân Năm kiến gian thứ tư Ngự bút diên thừa chí xem xong Bớt giác đồn mình Chàng nghĩ bụng Quả nhiên Đây là trọng bảo kiến gian đế Để lại hồi yến dương xóa dị Lúc triều Minh khai quốc Có công lớn nhất là đại tướng quân Từ đạt Từ đạt cùng Minh Thái Tổ Là bạn thân thầy áo giải chưa khởi sự Sau khi làm quản đế chu Nguyên Trương vẫn gọi ông là Từ Nguyên Từ đạt dĩ nhiên không dám hô huynh gọi đệ với hoàng đế, lúc nào cũng cung kính, cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Có một hôm, mình thấy tổ Chu Nguyên Chương ngồi uống rượu với ông, còn nói, Từ huynh công lào rất lớn, vẫn chưa có chỗ an cư, tặng huynh ngôi nhà cũ của ta. Nguyên văn trong từ đạt truyện, mình sử viết là, Từ huynh công đại, dĩ hữu ninh cư, khả tứ dĩ Cựu đệ, Cựu đệ là tòa cố đệ, hồi Thái Tổ còn làm Ngô Dương đã ở, sau khi đăng quang, dĩ nhiên y đã xây cung điện khác. Từ đạt nghĩa, Thái Tổ từ Ngô Dương lên ngôi hoàng đế. Nếu mình giàu ở trong ngôi nhà cũ của Ngô Dương thì phạm điều cấm kỵ, nhất định bị nghi ngờ. Ông biết bệnh đa nghi của Thái Tổ rất nặng, nên lúc đó dự giả đa tạ khước từ, nói sao thì nói cũng không chịu nhận thái tổ quyết định thử một lần nữa mấy hôm sau bèn triệu từ đạt đến cụ đệ của mình uống rượu y không ngớt chút rượu cho ông say mèm rồi sai người hầu khiêng ông vào phòng đặt lên chiếc giường trước đây mình từng ngủ sau khi tỉnh rượu từ đạt thấy vậy vô cùng kinh hãi vội nhảy xuống giường phủ phục dưới đất mà xá lại luôn mồm nói là tứ tội tứ tội Rồi ngồi suốt đêm dưới đất Không dám leo lên giường ngủ nữa Hôm sau bọn người hầu kể lại Thái tổ mua mà mừng rỡ Y nghĩ bụng Người này lấy chữ trung làm đầu Hoàn toàn không có ý phản nghiệp Y lập tức hạ chỉ Cho xây một ngôi nhà lớn trước tòa cựu đệ Để ban cho từ đạt Đích thần viết hai chữ đại công Để làm tên phường có tòa nhà lớn này Đó là nguồn gốc đại công phường Và ngụy quốc công tứ đệ ở Nam Kim Theo sử đã ghi Từ đạt tinh thơ mu lược Giỏi các dùng binh Đánh trận bách chiến bách thắng nên dù ông cung kiến cách nào Thái tổ vẫn sợ ông tào phản Giờ năm hương giỏ thứ 18 Lưng từ đạt nổi nhọt Nghe nói người nổi nhọt sau lưng Mà ăn thịt ngỗng là chết ngay Thái tổ cho người đến thăm bệnh Gửi tặng một con ngỗng hầm Từ đạt nhìn Mà nước mắt vàng dụa bèn ăn sạch con ngỗng hầm trước mặt sư giả điều đó ông phát độc mà chết không rõ người bị nhọt sau lưng giống như bệnh ung thư mà ăn ngỗng hầm có chắc chết hay không nhưng thái tổ chu nguyên chương ban tặng con ngỗng hầm này đồng nghĩa với ban tặng cái chết giả tỷ từ đạt ăn hết con ngỗng mà vô sự cũng phải uống thuốc độc tự vẫn mà thôi chuyện này chính sử không ghi không rõ hư thực như thế nào Từ đạt có bốn trai ba gái, ba đứa con gái đều là nhân phi của các con thái tổ. Trưởng nữ là nhân phi của Yến Dương, sau này trở thành hoàng hậu của thành tổ. Thứ nữ là nhân phi của Đại Dương, tam nữ là nhân phi của An Dương. Khi Yến Dương tạo phản, trưởng tử từ quy tổ của Từ đạt trung thành với kiến rằng đế đem binh kháng cự Yến Dương con trai út của Từ Đạt là Từ Tân Thọ lại âm thầm cấu kết với anh rể mình là Yến Dương. Sau khi Yến Dương đưa quân tới thành Nam Kinh, Kiếm Giang Đế triệu Từ Tân Thọ đến chức vấn. Từ Tân Thọ không chịu trả lời, bị Kiếm Giang Đế đếp thân dùng kiếm chém chết. Sau khi Thành Tổ xoán dị, Từ Quy Tổ dọn vào Từ Đường của phụ thân mà ở, không chịu vào triều. Thành Tổ phái quan đến tra hỏi, Từ Quy Tổ viết mấy chữ phụ thân là khai quốc công thần con cái miễn tội chết để trả lời thành tổ nhìn thấy vô cùng giận dữ nhưng y mới lên ngôi hoàng đế muốn thu phục nhân tâm nên tha không giết từ quy tổ một mực trung thành với kiến giam đế trước sau vẫn mưu đồ phục hồi ngôi vị hậu nhân của ông nối tước ngụy quốc công đời đời thống lĩnh bên tướng phòng thủ thành nam kinh mãi đến khi nhà Minh bị diệt, giao đời Minh, quan thủ bị thành Nam Kinh có quyền hành rất lớn, dân chúng Nam Kinh chỉ biết từ công gia là quan thủ bị, chứ không biết tước nguyễn quốc công, nên viên tự chí và thanh thanh mới dò hỏi không ra. Thành tổ cảm niệm từ tân Thọa chết vì mình, tuy phong cho y là định quốc công, vì thế con cháu từ đạt có hai tước hiệu là nguyễn quốc công và định quốc công. Hậu duệ của hai vị công tước này Một ở Nam Kinh Một ở Bắc Kinh Từ quy tổ đắc tội với thành tổ Con cháu của ông không dám ở lại tòa tứ đệ Ở Đại Công Phường Nên dọn ra ngoài xây nhà khác mà ở Tòa tứ đệ này đổi chủ mấy lần Sau hai trăm bốn mươi mấy năm Người đời sau không hiểu được Lai lịch của ngôi nhà cũ này nữa Những chuyện bể dâu đó Dĩ nhiên diên Thừa Chí và Thanh Thanh không hiểu Diễn tự Chí mở tờ giấy thứ hai ra xem thấy đó là một bài thơ luật Lao lạc Tây Nam tứ bọc thu Tiêu tiêu bạch pháp kỹ doanh đầu Càng khôn hữu hận gia hà tại Giang hán vô tình thủy tự lưu Trường lạc cung trung dân khi tán Triều nguyên các thượng vũ thanh thu Tân bồ tế liễu niên niên lục Giả lão khốn thanh khóc dĩnh hương Tạm dịch lương lạc tây nam bốn chục thu phong sương tóc đã bạc phơ đầu ôm hận càng khôn nhà đã mất vô tình sông đổ nước về đâu mây tảng bốn bệ cung trường lạc mưa thu thổn thức chốn sơn chậu năm nào hàng liễu còn xanh ngắt lão vẫn khôn nguôi nhỏ lệ sầu bút tích giống hệt lá thư trước nhưng có phần mạnh mẽ và thoáng đạt hơn Bài thơ này do Kiến văn Đế sáng tác Sau 40 năm long đồng lưu lạc các nơi Dùng Tây Nam Như Phúc Kiến, Quảng Châu, Tứ Xuyên Trải qua các triệu Vĩnh Lạc, Minh Thành Tổ Hồng Hy Minh Nguyên Tân Tuyên Đức Minh Tuyên Tân Chính Tấn Minh Anh Tân Khi trở về ông đã hơn 60 tuổi Ý muốn khôi phục ngôi vị đã mất Quay về Nguyễn Quốc Công Phủ nhìn lại giật xưa Ông không nén nổi lòng cảm khái viết bài thơ này Rồi từ đó phiêu diêu suốt thế Không biết đi đâu về đâu Những chuyện bên trong Duyên Thừa Chí và Thanh Thanh không sao hiểu được Thừa Chí đọc không hiểu bài thơ này nói gì Thanh Thanh thì nóng ruột Muốn xem báo vật trong rương Chỉ biết qua bài thơ Rồi đặt sang một bên Duyên Thừa Chí lấy chìa khóa Mở những cái rương sắt ra Vừa mở nắp rương Là ánh sáng chói trang Làm qua cả mắt nguyên cái rừng lớn toàn là bảo ngọc trân châu mở một cái rừng khác lại là đồ má ngũ vĩ thúy không có món nào giá với dạng lượng Thanh thành giật mình khẽ la lên bực giác đổi hẳn sắc mặt vừa kinh hãi vừa mừng rỡ lục tiếp trong cái rừng này về đái chất đầy những thoái vàng cả mười cái rừng đều như vậy cả Vì tự chí nói những bản vật này là năm xưa minh thái tổ dơ dác của bá tính trong thiên hạ chúng ta làm gì đây thanh thanh ở lâu hiểu ý biết mình chỉ cần tham lam một chút là không tránh khỏi bị viên thừa chí coi thường nàng bèn đáp thì chúng ta đã nói rồi sau khi tìm được báo vật phải ủng hộ sấm dương để mưu cầu đại sự dĩ nhiên là tài sản của dân phải đem dùng cho dân viên thừa chí vô cùng mừng rỡ nắm chặt tay nàng mà nói thanh đệ muội thật là tri kỷ của ta Từ nhỏ viên Tự Chí đã biết Phụ thân mình tận tụy lo việc nước Quên ăn quên ngủ Chẳng những không tham tiền tài Mà ngay cả những chuyện vui vẻ với gia đình Hay bằng hữu cũng khó mà hưởng được Năm xưa Ưng Tùng dạy chàng học chữ Từng dạy một bài văn của viên Sùng Quán Diễn tả tâm trạng của mình Trong đó có đoạn Mười năm nay Cha mẹ ta không được nhận tình cảm của con Vợ ta không được nhận tình cảm của chồng Anh em ta không được nhận tình cảm của thủ túc. Bạn bè ta cũng không được nhận tình cảm của bằng hữu. Ta là loại người gì vậy? Nói thẳng ra, chỉ là một kẻ vong mạng ở Đại Minh. Hồi đó, viên tự chí còn nhỏ, không thể lĩnh hội hết tinh thần tận tâm tận lực canh giữ đất đai phòng chống kẻ địch của cha mình. Sau khi trưởng thành, mỗi khi nhớ đến câu là một kẻ vong mạng ở đại minh chẳng không khỏi sôi bầu nhiệt huyết quyết chí noi gương phụ thân mỗi khi tặng chữ cho người khác viên sùng quán thường viết hai câu tâm tư phải cùng trời đất không đổi ngôn hành phải cho con cái noi gương di vật của cha mình viên tự chí chỉ còn giữ được mấy chữ này lúc này nhìn thấy vô số kim ngân tài bảo suy nghĩ đầu tiên của chàng dĩ nhiên là vai gương phụ thân dùng chỗ trân báo này để bảo vệ quốc gia giúp đỡ muôn dân thanh thanh thì xuất thân trong nhà ăn cướp xưa giờ hãy thấy tiền là nạn cất giữ ngay bất kể tiền đó có chủ hay vô chủ hợp với đạo nghĩa hay không huống gì số chầu báo giá trị liên thành này là dựa vào tấm di độ của kim xà quái hiệp cha của nàng mà có được nếu nàng không có mối tình thâm hậu với viên thừa chí dứt định là giữ làm của riêng. Bây giờ nghe diên thừa chí gọi mình là tri kỷ nàng không nén nổi một cơn ngọt ngào khởi lên từ đáy lòng, bực giác nàng nhớ tới hai câu thơ cổ, bảo vật dễ tìm, tình lang khó kiếm. Diên thừa chí nói, mình đã được số tài sản này, có thể đến bắc kinh làm chuyện lớn rồi. Hoàng đế triệu minh uống công dơ giác bảo vật gì đây? chắc không ngờ sau này. Dùng để giúp Sấm Dương lật đổ Triều Minh Thanh Thanh mỉm cười nói Ừ Cái này gọi là lấy mâu của ngươi Đâm thuẫn của ngươi diên Thừa Chí cười nói Không sai Dũng lý nho học của Thanh Đệ đâu phải là tội Đến chiều hôm sau diên Thừa Chí Hồi hồng Thắng Hải đến nhà họ Tiêu Mời La Lập Như đến Do thường bị chặt tay của họ La còn rất đau Nhưng y vừa nghe viên Thừa Chí muốn gặp Là lập tức nhờ người dìu mình đến Sau khi gặp mặt Y muốn hành lễ bái sư viên Thừa Chí kiên quyết không chịu Bảo y ngồi đi Vừa giảng tỉ mỉ cho hiểu Một bộ độc tí đao pháp Võ công của La Lập Như Vốn có căn bản viên Thừa Chí lại dạy từng chiêu từng thức đàng hoàng Dạy liền 5 ngày La Lập Như đã hiểu chắc Chỉ đợi vết thương lành hẳn Là có thể tập luyện Bộ đao pháp này nhưng thời chí học được từ Kim xà Bí kíp khác hẳn những loại đao pháp dùng cho người cục tay đang lưu truyền trên chúng giang hồ chiều nào cũng hiểm trở tức nào cũng nhanh chóng thật sự vô cùng lợi hại tuy rằng la lật như mất một cánh tay nhưng đổi được một tuyệt kỹ đủ để nổi tiếng trong giang hồ có thể nói là trong quả tìm được phước y quan hĩ vô cùng trong đám đệ tử môn hạ nhà họ tiêu sau này võ công của y là số một sau khi thực hiện xong lời hứa viên thừa chí liền thuê xe chuẩn bị lên đường đến kinh thành cha con tiêu công lễ cùng môn độ bài tiệc rượu đưa tiễn ân cần viên thừa chí nhờ tiêu công lễ chuyển thư cho mẫn tử hoa trả lại khu nhà ở đại công phường tiêu công lễ cá mừng cảm thấy viên thừa chí xử sự thật là viên mãn vừa giữ được thể diện về nể mặt bằng hữu Giang Hồ Còn bọn hắn Giang thấy Bạch Tam Anh Đã giao cho quan Phủ xử lý Hôm đó Khía trời tốt đẹp Cây xanh mơn mởn Nhưng thừa chí Thanh Thanh Ông cơm Hồng Thắng Hải Tạm biệt một tan đạo nhân Đưa mười mấy chiếc đường sắt lên những cổ xe lớn Khởi hành về hương Bắc Cha con Tiêu Công Lễ Cùng đệ tử tiễn chân ra khỏi trường Giang Ra ngoài ba mươi dặm Mới tạm biệt quay về Giang Bắc vẫn là dùng ảnh hưởng của Kim Long Bạc. Tiêu Công Lễ đã cho người đưa tin từ mấy ngày trước, nên đến bãi nào cũng có người ân cần bán tiếp tiễn được. Đi được mười mấy ngày, thì đến ranh giới tỉnh Sơn Đông. Hồng Thắng Hải nói: Tướng công, từ đây không phải là địa phận của Kim Long Bạc nữa. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải lưu ý hơn một chút. Thanh Thanh hỏi: Cái gì? Có người cả gan dám đụng đến Thái Tuế hay sao? hồng thắng hải nói lúc này á đạo tặc trong thiên hạ vô cùng đông đúc cường bạo ở sơn đông càng đặc biệt nhiều lợi hại nhất là hai bang phái thanh thanh nói uhm, à chắc một là bột hải phái của ngươi rồi phải không hồng thắng hải mỉm cười đáp <cười> một hải phái chuyên mua bán trên biển còn đồ đạc ở trên đất liền dù là hoàng kim châu báu để rời dưới đất Bọn tài hạ nhìn thấy cũng không dám lượm Thanh Thanh cười nói "A, thì ra là không có quý phái của người trong đó ừ, Vậy hai bang phái đó là gì? Hồng Thắng Hải đáp à, Một á, là Thiên Liễu Trang ở Thương Châu Thuộc hạ của chữ Hồng Liễu Đại Gia Dinh Thừa Chiến nói Ta cũng đã nghe sư phụ nói đến Chữ Hồng Liễu có mùng chu sa trưởng Rất nổi tiếng trong giang hồ Hồng Thắng Hải nói: "Anh đúng vậy. Còn ban kia lập nghiệp ở à, Ác Hổ Câu, đại đương gia là âm dương phiến, xa thiên Quảng võ công cao cường, ngồi đông thế mạnh lắm. Diên Tự chí gật đầu rồi nói: Từ nay trở đi chúng ta cẩn thận lưu ý hơn. Mỗi đêm chúng ta cử một người thay phiên canh khác. Hai ngày sau đến giờ ngọ bỗng nghe tiếng chuông leng keng phía trước, hai con ngựa phi nhanh tới. Lướt qua mặt mọi người Hồng Thắng Hải lên tiếng Chắc sắp có chuyện rồi Y nghĩ bụng Võ công viên thừa chí cực cao Mà chính mình cũng không phải tay dừa Bọn trầm giặc này Không cần phải để vào mắt Chưa đầy một giờ sau Quả nhiên hai con ngựa đó Từ phía sau chạy ngược lại Lại lướt qua mặt đoàn xe Thanh Thanh cười nhạt Hồng Thắng Hải thì nói Không ngoài mười giảm á Phía trước chắc chắn ngay có cường đạo cả đường Không ngờ đi thêm mười mấy dặm Vẫn bình yên vô sự Đêm hôm đó Mọi người nghỉ ngơi tại sông Thạch Bổ Hồng Thắng Hải tạt lưỡi Ngạc nhiên nói Chẳng lẽ con mắt gian hồ của tại Hải Bị lé rồi sao sáng hôm sau đi tiếp Chưa thấy năm dặm Đã thấy phía sau có bốn kỵ sĩ Xa xa theo dõi Hồng Thắng Hải nói Đúng rồi hôm qua chúng chưa điều động đủ người hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện ăn cơm trưa xong lại có hai kỵ sĩ đi tới xem xét tình hình hồng thắng hải lại nói chuyện này thiệt là kỳ lạ hai người thám thính tin tức trước nay đâu cần đông đến như vậy đi được nửa ngày lại có hai con ngựa lướt qua hồng thắng hải cho mày suy nghĩ rồi y bỗng la lên à đúng rồi y quay sang nói với Điên Thừa Chí Tướng công, đêm nay chúng ta phải đến kịp một thị trấn lớn để nghỉ ngơi Điên Thừa Chí hỏi Sao phải như vậy? Hồng Thánh Hải đáp Theo dõi chúng ta không chỉ có nhân mã của một sơn tại mà thôi Điên Thừa Chí hỏi lại Có phải vậy không? Đã có mấy trại chủ ngắm nghĩa món hàng của chúng ta rồi Hồng Thánh Hải nói nếu mỗi phái cử hai người thì trước sau đã có năm ban phái rồi thanh thanh mỉm cười nói uhm, như vậy thì vô cùng náo nhiệt đây viên thừa chí hỏi tại sao họ biết chúng ta mang theo kim ngân tài bảo chứ nếu mười mấy cái rương sắt này đựng đầy đất đá thì năm đại trại chủ đó hả chẳng phải cực khổ một phen vô ích sao thanh thanh mỉm cười nói huynh đúng là dân ngoại đạo Xe chở vàng bạc thì dấu vết bánh xe tiếng xe đi dọc đường Ngay cả bụi bặm bay lên nhìn thấy khác hẳn Đừng có nói mười chiếc rương sắt này đập vô mắt người ta Tiểu quệ muội muội của huynh Chỉ đem có hai ngàn lượng vàng Cũng bị tên cướp giặc này nhìn thấy nữa nè Viên thừa chí cười nói Bái phục, bái phục Hồng Thắng Hải nghĩ bụng Chẳng lẽ tiểu cô nương dịu vàng này Cũng là đồng nghiệp của mình hay sao Đang nói chuyện Lại có hai con ngựa phiên ngang qua mặt Thành Thành cười nhạt nói <cười> Muốn ra tay lại không dám Cứ cưỡi ngựa chạy qua chạy lại Không biết để làm gì Bọn vô dụng như thế này Có đông đúc cũng không có dọa được ai hết Hồng Thắng Hải nghiêm chỉnh nói Tiểu thư Thảo Hán cũng khó địch số đông Tuy chúng ta không sợ Nhưng đồ vật trong rương nhiều như vậy Nếu muốn hoàn toàn không mất mát Thì phải phí một phần tâm sức Diên Thừa Chí nói Người nói không sai Hôm nay chúng ta bớt lại mấy chục dặm đường Nghỉ đêm tại Thạch Giao Trấn đi Đến Thạch Giao Trấn Mọi người tìm một cách điếm lớn ở lại viên Thừa Chí sai khiên 10 chiếc rương sắt vào trong phòng mình Ngủ chung với ông cơm Vừa khiên rương xong Đã thấy hai đại hán đi vào cách điếm Nhìn Diên Thừa Chí một cái Rồi nói với trưởng quỷ là muốn trú lại Tiểu nhị vừa dẫn hai người vào trong lại thêm hai hán tử thô lỗ đầy hào khí đi vào viên tự chí gật đầu khẽ bảo ăn cơm tối xong mọi người cứ về phòng mà nghỉ đến giữa đêm nghe trên mái nhà có tiếng động nhỏ biết bọn cướp đã đến chàng liền thức dậy thắp đèn mở rương sắt ra chàng hút ra một mớ minh châu bảo thạch phỉ thúy hoa não ngồi ngắm nghía với ánh nến những kỳ trần dị bảo này lập loè ánh sáng Thu hút được không biết bao nhiêu cặp mắt thèm thuộm Ghé sát vào khe cửa Nhìn trộm Hồng Thắng Hải cũng nghe động Không yên tâm Y bèn vào phòng Duyên Thừa Chí xem xét Vừa đến gần Mười mấy tên thám tử đều ẩn núp hết Hồng Thắng Hải cười nhạt Khẽ gõ cửa phòng Duyên Thừa Chí nói Vào đi Hồng Thắng Hải vừa đẩy Cửa phòng đã mở nghe két một tiếng Thì ra không cài chốt Đi vào là thấy ngay châu quang bảo thúy trên bàn ống ánh trói mắt, bực giác ngẩn ra. Đến gần nhìn rõ những hạt trân châu, toàn trịa, lớn bằng đầu món tay cái, cây săn hô đỏ tươi dài tới hai thước, những thoải bích ngọc màu xanh trong veo rất lớn. Ngoài ra còn có hồng bảo thạch, kim cương tử ngọc, không món nào không phải là báo vật. Hồng Thắng Hải chưa biết trong 10 chiếc rương sắt đựng những thứ gì, cứ tưởng là gian bạc. Chỉ như thế cũng đủ khơi gợi lòng tham của bọn đạo tạc rồi Nào ngờ lại nhiều độ trân báo như thế Hồng Thắng Hải lăn lộn trên giang hồ nhiều năm Kiến thức khá rộng Nhưng báo vật quý như thế này Nhiều như thế này Thì xưa nay y chưa từng gặp Y đến bên viên Thừa Chí Hạ giọng nói Tưởng công bà Để tại Hạ đem cất có được không Bên ngoài có người đang nhìn lén đó viên Thừa Chí khẽ đáp Thì ta đang muốn cho họ xem một chút Chàng cầm một chuỗi trân châu lên Lớn tiếng hỏi à, Nếu đem sau chuỗi này đến Kinh Thành Người nghĩ bán được bao nhiêu tiền Không thắng Hải đáp Ở Mỗi một hạt châu này khoảng 300 lãng bạc Giá đó là thấp nhất rồi Ở đây tổng cộng 24 hạt á, Ít ra cũng bán được một năm 5.000 lãng bạc viên Thừa Chí ngạc nhiên hỏi Tại sao lại một dạng năm ngàn? Hồng Thánh Nghệ đáp Một hạt châu ống ánh tròn trẻ to lớn như vậy đã là hiếm thấy 24 hạt này to hệt như nhau Hoàn toàn không có tài vết gì cả Lại càng khó có ở trên đời nữa Một hạt đáng giá 300 lạng bạc Vậy thì 24 hạt tối thiểu cũng đáng giá Một dạng năm ngàn lạng Câu nói này khiến cho bọn đạo tặc ngoài phòng Càng ngứa ngái trong lòng Vô cùng khó chịu Chỉ muốn nhảy vào giành giật ngay Nhưng thủ lĩnh của chúng đã có lệnh cấm Vì có quá nhiều sơn trại Nhìn ngắm món hàng này Mọi người phải thương lượng đàng hoàng Mới ra tay Không ai được hành động trước Để khỏi tổn thương hòa khí đồng nghiệp Diêm thừa chí dãy tay chào Hồng Thắng Hải Rồi đi ngủ Chàng không tắt đèn Châu báo cũng không cất giữ Cứ rải đầy trên mặt bàn Làm cho bọn đào tặc phía ngoài Tía tay đỏ mặt Nghe rõ cả tiếng nuốt nước miếng ưng ực Từ khi phát hiện bọn trộm cướp tập hợp đông đúc Có ý cướp toàn Dân Thừa Chí xuống dọc đường Đã tính toán với gặp đối phó Đúng như Hồng Thắng Hải đã nói Hảo hán khó địch đông người Chầu báo trong rừng nhiều như thế này Muốn hoàn toàn không mất mát Thì phải tốn một phen sức lực Chàng đã nghĩ Nếu Kim Xà Lan Quân gặp dịch này Thì sẽ đối phó như thế nào Dân Thừa Chí nhớ lại Kim xà Lan Quân từng bị phái không động và Ôn thị Ngũ lão bắt được. Ông dùng kho báu cực lớn này làm mồi nhử cho hai bên tranh chấp. Ôn thị Ngũ lão ra tay giết hết bằng hữu phái không động mà chúng mời đến, nên Kim Xà Lăng Quân thừa cơ chạy thoát. Chàng lại nghĩ, đêm mà tương xương cử và Dương Thất Động của Kỳ Tiên phái lên núi Hoa Sơn, chúng gì cũng biết kiếp giả có tẩm thuốc độc mà giết cả sư huynh đệ của mình. Dù long bang vì tranh đoạt món vàng của sấm dương Với thanh thanh mà tranh đấu mất mạng không ít như vậy đủ thế khi trước mắt có món lợi lớn thì loại người thấy lợi quên nghĩa nhất định tàn sát lẫn nhau bọn trộm cướp này đang nhiều để chúng giết lẫn nhau thì nhân số sẽ ít đi Chàng nghĩ vậy nên cố ý để lộ báo vật trong cách biến cho rằng báo vật càng quý bọn cường đạo sẽ tàn sát lẫn nhau càng kịch liệt Đi tiếp hai ngày nữa Đã qua khỏi địa giới phủ Tây Nam Bọn cứ bám theo đoàn xe mỗi ngày một đơn ông Thắng Hải biết có mặt Viên Thừa Chí thì không phải sợ gì Nhưng thấy bọn cường đạo Đã lâu không chịu ra tay Không biết chúng đang sắp xếp giam mưu gì nên không sao yên lòng nổi y ra sức khuyên Viên Thừa Chí Đi theo đường thủy Mà hữu trên thủy đạo Của Tài Hạ rất đông Thuê thuyền khởi hành từ Thiên băng đi đến Bắc Kinh tuy phải đi vào tốn thời gian hơn nhưng bảo đảm không xảy ra sự cố viên thừa chí mỉm cười nói ta đang muốn dùng số châu báu này để kết giao với anh hùng hảo hán trong thiên hạ dù dùng hết cũng không sao tiền tài là vật ngoại thân mà chỉ có nhân nghĩa là đáng nói hồng thắng hải nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhưng không tiện khuyên can nữa viên thừa chí lại nghĩ ta muốn dụ bọn cười đào tự giết lẫn nhau để trách về châu báu nhưng tính tới cũng phải tính lui nếu trong bọn chúng có một tay lão thành như tiêu công lễ thì chúng sẽ tránh khỏi việc tài sắc lẫn nhau lúc đó mình phải đối phó như thế nào khi chàng được số bảo vật này vẫn muốn theo lời sư phụ mà dùng để kết giao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ giúp sớm dương một tay mua đồ đại sự nếu bọn cường đạo có nghĩa khí thì có thể đem tài bảo trong rương sắt ra chia cho mọi người để kết giao bằng hữu Vì thế chàng không lo nhiều đến việc quần đạo dầm ngó Cũng không lo nhiều đến mô báo mất còn Nhưng chàng bỗng nghĩ Nếu bọn cường đạo này bất cần nghĩa khí Tên nào cũng gian manh, tự tư tự lợi tham làm tiền bạc như ô tiền Ngũ Lão của Kỳ Tiên Phái Rồi đoạt hết toàn bộ tiền tài báo vật, Lại còn đối địch với Sám Dương thì học bé Chàng biết thanh thanh dướng cũng nghề này Thành tung của ngũ lão kỳ tiên phái Thì nàng hiểu rõ nhất Liền gọi nạp với hỏi Thanh đệ Chắc bọn cường đạo này cũng như thanh đệ lúc chưa quen biết ta Chưa có giao tình Nếu thanh đệ thấy nhiều tài bảo như vậy Thanh đệ sẽ làm gì Thanh thanh liếc chàng một cái Đáp Vậy thì có gì đâu cần hay sao Mỗi phải ta đa tay cướp đặt liền Nhưng cười chỉ nói Nếu ta muốn kết giao với thanh đệ thì sao Chia cho họ một số châu báu Thì họ có chịu làm bạn với tai không Có chịu nghe lời tai không Thanh Thanh nói Huynh không cần chia tiền tài báo vật cho muội. mỗi không những làm bạn tốt với Huynh Lại còn kết bái với Huynh Gọi Huynh là đại ca luôn Muội không những nghe lời Huynh Mà sống chết cũng đi theo Huynh Vĩnh diễn không muốn tách rời. Trong ngữ khí của nàng có phần đùa giỡn Nhưng nghe vẫn rõ tấm lòng chân thật Nhưng người chí vô cùng cảm động Đưa tay ra Nắm chặt tay nam Khẽ nói Ta cũng vậy thành thành nói Nhưng mà bọn cường đạo kia Thì sẽ không kết bái với huynh đâu Chúng nhìn thấy nhiều kim ngân tài bảo như thế này Mắt đỏ lên lập tức Dù huynh có là cha là mẹ đi nữa Chúng cũng quyết không chịu nghe lời Diên Thừa Chí nói Được Thế thì chúng ta tiên lễ hậu binh, Nói chuyện tình cảm trước Không đã thương người để tránh gây thù oán nhưng bọn cường đạo này rất đông nếu không muốn đả thương người á không tổn thương quả khí thì vô cùng khó thành thành nói gặp việc trước mắt trầm tĩnh là hơn quỳnh phải nhận ra người cầm đầu bọn cường đạo đó rồi ra tay không chế liền cái bọn tiểu lâu la nhất định không dám động đậy gì nữa nhưng thừa chí mỉm cười nói bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước ý này hay lắm suốt cả ngày hôm sau bọn thám tính diễu qua diễu lại không dứt cả gan đi sát bên gần hoàn toàn không coi diên thừa chí ra gì hồng thắng hải nói tướng công cứ nhìn bọn chúng như vậy á chắc chắn hôm nay có chuyện diên thừa chí nói lúc đó người chỉ cần chú ý đoàn xe đừng để lừa ngựa kinh hải chạy loạn lên còn cường địch á thì ba người chúng ta đối phó hồng thắng hải dân dạ diên thừa chí ra dấu với ông cầm dặn y nhìn rõ hiểu của mình rồi mới ra tay bắt người Ông cầm gật đầu đồng ý Đoàn người đi tiếp Đến khoảng giờ mùi Thì sắp đến trương trang Trước mặt là một khu rừng rậm rạp Đột nhiên nghe thấy trên đầu vang lên những tiếng u u Mấy mũi tên có gắng sáu bay tới Phía trước có tiếng thanh la vang dội Rồi trong khu rừng rậm Mấy trăm đại hán kéo ra Tên nào cũng quấn vải xanh trên đầu Áo quần toàn màu đen tay nắm chặt bình khí. Im lặng đứng chẳng giữa đường Bọn phu xe biết là có chuyện vừa nắm cương lượn ngựa dừng xe lại Rồi ôm đầu ngồi bệt xuống đất Đây là quy luật giang hồ Chỉ cần phu xe không chạy lung tung Thì bọn cướp đường Nhất định không làm hại họ Lại nghe tiếng sáo liên hồi, Rồi tiếng gió ngựa gian lên Từ trong rừng phóng ra Mấy chục kỵ sĩ Chạy dành ra chẳng phía sau đoàn xe của viên thừa phí Hay là trước sau đều bị cản trở Sau đó bốn bề yên lặng Hoàn toàn không một tiếng động viên tự chí thấy tám người xếp thành một dãy trước mặt Một người mặt trắng hơn năm mươi tuổi Tách ra bước lên phía trước Y không cầm vũ khí Chỉ cầm một cây quạt xếp Nhẹ nhàng nói <cười> Chào viên tư công viên tự chí thấy bước chân y vững chãi, Nghĩ thầm Võ công nghệ này không yếu Y cầm quạt xếp có nang mặt sắc chắc chắn giỏi về điểm quyền chàng cũng chắc tay lại nói chào đại chủ đại chủ đó hỏi chàng anh viên tức công từ xa tới đây cực nhọc quá ha viên thừa chí giả giờ khờ khạo đáp chắc đại chủ cũng mệt mỏi lắm rồi tiểu đệ đi đường chẳng có gì cực nhọc chỉ có điều hành lý nặng nề quá thì ngân châu bao nhiều quá mang theo thiệt là mệt đại chủ bật cười rồi hỏi à, à viên tứ công lên kinh thành có phải để dự thi hay không viên tử chi đáp Không phải vậy tiểu đệ học hành chẳng ra gì thì tới thì lui cũng không lên được bán vàng chỉ còn cách tới hối lộ quan trên để kiếm chút công danh đúng là bút mực trong bụng không nhiều Ta vật trong tay không ít à, à, à, thật là xấu hổ thật là xấu hổ tại chủ mỉm cười nói Các hạ thật là thẳng thắn, Không giống bọn nho sĩ hữu lộ chút nào Viên thừa chí cười Nói Thì tiểu đệ có đổ đạt gì đâu Hôm qua có nhiều bằng hữu nói cho biết Hôm nay sẽ có rất nhiều trại chủ Đón tiếp tiểu đệ dọc đường Người nào cũng nào kỳ thích Tiểu đệ vô cùng mừng rỡ Nghĩ bụng phen này náo nhiệt Kết giao được nhiều bạn tốt Suốt dọc đường tiểu đệ không dám lơ đảng chút nào Cứ mãi có đông Ngó tay chờ đợi Chỉ sợ là mất cơ hội tốt Quả nhiên được gặp trại chủ ở đây Đúng là tám sinh hữu hạnh Các hạ ăn mặc như vậy Cũng muốn lên kinh hay sao Hay là chúng ta uh, Đi cùng có được không Dọc đường có thể nói chuyện tâm tình Uống rượu tiêu khiển uh, Không còn cô đơn buồn chán nữa Viên đại chủ thầm nghĩ Thì ra tên này Chỉ là một con mọt sách. Y mỉm cười nói À, viên tướng công ngồi nhà đọc sách chẳng tốt hơn ư sao phải ra ngoài buôn ba dắt giả vậy tưởng công người biết cái giang hồ vô cùng hiểm ác Tên này là trại chủ Ác Hổ Câu, tỉnh Sơn Đông Tên là Sa Thiên Quảng Lần này đến cướp đoàn xe của viên vừa chí Có tất cả 8 trại hợp tác với nhau Trong đó Ác Hổ Câu, người đông thế mạnh nhất Võ công của Sa Thiên Quảng cũng giỏi nhất trong đám Nên hắn đương nhiên trở thành thủ lĩnh của Sơn Đông bát trại Duyên Thừa Chí nói Lúc ở nhà tiểu đệ cũng từng nghe nói ở Trên giang hồ có rất đông bọn lừa gạt cướp bốc ác ôn gì gì đó Nào ngờ đi hơn ngàn dặm vẫn chưa gặp được người nào Xem ra đó chỉ là chuyện để hù dọa người ta mà thôi Không phải là thiệt đâu Đất đông bằng hữu xếp hàng ở đây để làm gì vậy Có phải đại chủ đang việc binh hay không Vậy thì thú vị thiệt Bảy tên trại chủ kia Nghe viên Thừa Chí nói mãi những chuyện nửa ngu nửa dạy Nhẫn nại không nổi nữa Không ngừng liếc mắt nhìn xa trại chủ Bảo hắn mau mau hạ lệnh Xa trại chủ đột nhiên tắt nụ cười cú dài một tiếng Xòe cây quạt trên tay ra Trên cây quạt trắng Vẽ một cái đầu lâu màu đen Giữa miệng đầu lâu Cắn ngang một con dao nhỏ Trông rất đáng sợ Thanh Thanh nhìn thấy Bất giác nguồn mình một cái Khẽ la lên kinh hãi Nhìn thừa chí tuy tài cao mực lớn Nhưng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh âm u Sa trại chủ cười khành khạch Dãy cây quạt một cái Mấy trăm tên đạo Tặc lập tức phóng tới chỗ bàn lừa ngựa Nhìn thừa chí đang định nhảy sổ ra Để bắt sa trại chủ Đột nhiên ra trong rừng vọng ra một tiếng sáo trước nhọn quắc Sa trại chủ vừa nghe Lại sắc mặt đột nhiên thay đổi Lại dãy quạt một cái Bọn cường đạo lập tức dừng lại